Vị của tình yêu Tác giả tự ngôn Tập 5 Cúp máy xong, cô cũng gửi vị trí hiện tại qua cho Thiếu Thành. Khoảng 20 phút sau, anh cũng đến nơi cô. Thiếu Thành dội bước xuống xe rồi ân cần mở cửa ghế phụ giúp cô ngồi mới lái xe rời đi. Thiếu Thành bắt chuyện cùng cô trước. À, cô muốn ăn cái gì tôi sẽ đưa cô đi. Mỹ nghi lại đang nghĩ đến túi tiền của mình. Mất việc chưa tìm được chỗ làm mới, vậy mà còn mạnh miệng mời anh ta đi ăn nữa. Lỡ như anh lại ăn nơi đắt đỏ thì cô còn biết để mặt vào đâu nữa. Nghe Thiếu Thành hỏi vậy, cô liền cười trừ. <cười> Thật ra tôi thích ăn mì bò ở quán cuối con đường này. Nhưng anh thích ăn gì thì đi đến đó đi. Tôi sẽ hứa mời anh bữa ăn này mà chọn chỗ anh thích là được rồi. Thiếu Thành thấy vậy cũng mỉm cười rồi nói. Vậy theo ý cô là được rồi. mỹ Nghi lúc này mới nhìn kỹ anh. Thật ra dung mạo anh không thua kém thiên mặt là mấy, khuôn mặt điển trai nhưng lại có vẻ ấm áp, hàng mi dài, sống mũi cao, đôi mắt phượng dài. Nụ cười anh thật sự ấm áp, nó nhẹ nhàng lại có một chút nhiệt quyết. Biết mình nhìn anh hơi lố nên cô dội thu lại ánh nhìn rồi nhìn thẳng ra phía trước. Được một lúc xe cũng dừng trước tiệm mì bò mà cô nói. Thiếu thành là chạy sang mở cửa giúp cô. Một tay còn trắng ngang trên nóc xe như sợ cô đụng ở trên đầu vậy. Sau đó lại ân cần nhắc nhở. Cô bước chậm thôi, chân cô vừa mới bị thương đó. Sự quan tâm của anh làm Mỹ Nghi có chút ngại. Nhưng cô nghĩ đơn giản, thiếu thành là nam nhân nên những việc như vậy thì là đương nhiên. Cô không hề nghĩ đến việc anh cũng có ý với mình. Một quán cà phê cao cấp Nguyên tầm đang nhâm nhi ly cà phê sữa trên tay Đối diện cô là một nam nhân mặc nguyên một thân đen Anh ta là thám tử cho cô nhờ cậy đi điều tra Sau một hồi anh ta đưa đến cho cô một sắp tài liệu và một vài bức hình Nguyên tiểu thư, đây là tất cả tư liệu mà tôi điều tra được về cô gái mà cô nói Mời cô xem qua đi Nguyên tầm nhàn nhã đặt ly cà phê xuống rồi cầm sắp tài liệu kia lên xem qua một lượt. Ánh mắt cô chỉ dừng lại khi nhìn thấy bức hình chụp thiên mạc và miễn nghi đang tay trong tay dạo phố. Đi ăn và nhiều khoảnh khắc khác, khuôn mặt có cô ta hiện lên rất rõ sự tức giận. Sao không thấy nơi cô ta làm việc? Không lẽ là nam nhân trong bức ảnh này nuôi cô ta? À? Tên thấm tử lại nói. Thật ra cô gái này là một phóng viên của tòa soạn Minh Tinh. Nhưng vì một bài báo viết sai về tổng giám đốc Dương Thiên Mặc của tập đoàn Dương Phong nên đã bị sa thải. Hiện tại cô ta vẫn đang xin việc làm nhưng chưa có ai dám nhận do sợ sẽ đắc tội với Dương Tổng. Nhưng cũng thật trùng hợp, người qua lại với Dương Tổng hiện giờ lại là cô ta. Rất có thể cô ta tiếp cận Dương Tổng là có mục đích. Trong tài liệu có nhắc đến việc cô ta rất thích kiếm tiền Lời anh vừa mới nói cũng có khả năng là thật đó. Ha, Cái lỗi rẻ tiền như vậy lại dám đeo bám dụ dỗ anh ấy sao? Tưởng rằng như vậy là một bước lên mây à? Nguyên tiểu thư, vậy bây giờ chúng ta cần làm gì đây? Nguyên tầm dẫn chăm chăm vào những bức hạnh đó. Nghe tin kia hỏi vậy, nụ cười nham hiểm của cô hiện lên rồi từ từ nói. Còn làm thế nào nữa? Giúp tôi tìm vài người, dạy dỗ cô ta một chút, tiền bạc không thành vấn đề. Nhớ kỹ, làm cho sạch sẽ, gọn ghẽ một chút. Tôi đã hiểu, tiểu thư cứ yên tâm giao cho tôi. Được rồi, mau đi làm đi, tôi đợi tình tốt từ anh đó. Tình tham tử liền đứng lên trở ra ngoài, nguyên tầm lại tiếp tục nhâm nhi tách cà phê, vẻ thông thả như đã trút được gánh nặng. Hôm nay Dương Nhất Tôn, có nhà hứng gọi Thiên mặc về nhà một chuyến dùng bữa. Thiên mặc đang trong phòng làm việc, vừa rảnh một chút, Đang định gọi điện thoại cho cô Thì điện thoại lại treo lên Là Dương Nhất Tôn gọi đến Là bác đây Con về sớm được không Ngày kia bác phải về lại Mỹ rồi Bây giờ bác muốn cùng con dùng bữa cơm được chứ Thiên mặt hơi do dự Nhưng sau cùng lại đồng ý Dạ như vậy cũng được Chút nữa con sẽ về Vậy bác chờ con đó Cúp máy xong Anh lại gọi cho Mỹ Nghi Muốn quan tâm cô một chút Sau vài hồi chuông thì cô cũng nhớ máy Em đang làm cái gì đó Đã ăn uống gì chưa Em vừa mới ăn xong đây nè Bây giờ em sẽ về nhà Hôm nay anh làm việc thế nào rồi Có la mắng ai không đó Anh hôn giữ vậy sao Nhưng mặc kệ đi Anh không có hung dữ với một mình em là đủ rồi Còn bọn họ thì mặc kệ Đó Anh cứ như vậy nói sao ai cũng sợ hãi anh hết đó Đúng rồi Em đang ở đâu Anh đến đưa em về Không cần đâu Anh đi làm việc đi. Em đi với bạn. Một chút nữa bạn em sẽ đưa em về. Thiên Mặc là người hủy nộ, dâu thường. Nên cô không dám nói rằng đang đi cùng với một nam nhân khác. Thiên Mặc mà biết chắc sẽ nổi lên cơn thịnh nộ mất. Vậy em về cẩn thận một chút nha. Đừng có hậu đậu quá đó. Về đến đó thì nhắn tin báo cho anh biết. Có nhớ chưa? Được rồi, em biết mà. Vậy em, em cấp máy nha. Cô vừa mới cấp máy. Thì giờ hay Lục Thiếu Thành cũng đã thanh toán tiền xong rồi quay lại. Cô đã giành trả nhưng do Thiếu Thành lại không cho nên cô đành để cho anh thanh toán. Thiếu Thành ngỏ ý muốn đưa cô về nhà. Cô nghĩ như vậy cũng tiết kiệm được một khoản tiền đi taxi nên cũng vui vẻ đồng ý. Mỗi người có một ý nghĩ khác nhau nên lại gây cho nhau một sự hiểu lầm không đáng có sau này. Xe Thiếu Thành dừng lại dưới hàng cây gần tòa nhà chung cư. Mỹ nghi... Vì lo ai thấy được sẽ bất tiện, vì vậy đã kêu Thiếu Thành dừng xe ở đó, cô sẽ tự vào. Cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay, vậy tôi về trước nha anh đi đường cẩn thận. Được, hôm khác chúng ta lại gặp nhau, cô vô đi. Thiếu Thành hai tay nhét túi đứng trước xe nhìn cô vào trong, nhưng cô vừa đến cửa tòa nhà, thì có hai người đàn ông đi đến dễ mặt cực nhã với cô. Nè cô em... Em xinh đẹp quá vậy, làm anh mới nhìn đã động lòng rồi đó. Em đi cùng với bọn anh một chiến được không? Bọn anh thích em quá đi đó. Nhìn hai tên kia bất lịch sự, lại có ý muốn động tay động chân với cô, làm cho cô hơi quảng. Đằng kia, Thiếu thanh nhìn thấy hai tên kia đang dàn co với cô liền đi đến. Các anh là ai? Mau đi ra đi, nếu không tôi báo cảnh sát đó, buông tôi ra! Một tên đưa tay định sờ vào mặt cô, thì điện bị một cánh tay khác bẻ dặn ngược lại khiến cho hắn ta hét lên đau đớn. Anh dùng tay còn lại kéo miệng nghi ra đứng phía sau lưng mình. Thiếu thành giận nắm chặt cánh tay đó của hắn mà gằn giọng: Hai tên tiểu nhân các người ba ngày ba mặt dám quấy rối một cô gái như vậy sao? Tên còn lại dễ kinh kiệu hất mặt chỉ tay vào mặt của thiếu thành. Mày là ai mà dám xen vào cái chuyện của tao hả? Mày chán sống rồi sao? Mày đụng vào đàn bà của tao là do mày chán sống mới đúng đó. Vừa mới dứt lời, anh liền đá thẳng vào bụng tên vừa mới nói kia, Tay anh đấm vào mặt của tên đang bị bẻ tay khiến cho chúng lùi sang dài bước. Tao cho bọn mày 5 giây để biến khỏi đây, nếu không đừng có trách tao. Mỹ Nghi thấy tình hình căng thẳng nên cô cũng rối theo. Cô muốn mọi chuyện dừng lại ở đây là được nên dội đi đến kéo cánh tay của Thiếu Thành. Thiếu Thành à? Bọn họ chắc đã đủ sợ rồi Chúng ta đừng có tính toán với họ nữa Được không Hai tên kia như không muốn bỏ qua liền hùng hổ quát bằng tranh này Mày dám xen vào chuyện của bọn tao Mày chán sống rồi đó Tụi bay đâu Ra hết cho tao Lời tên kia vừa mới dứt Thì một đám người cao to Khuôn mặt ai nấy đều hùng hổ Chạy ra dây quanh hai người gương mặt của Thiếu Thành Vẫn giữ nguyên một vẻ lạnh lùng Rồi áp sát Mỹ Nghi vào sau lưng cô mình Sau đó còn trấn an cô Em yên tâm, một lát nữa khi có cơ hội, em mau chạy đi, có hiểu không? Mỹ nghi lúc này đã vô cùng sợ hãi. Lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh này nên không khỏi hoang mang. Nhưng cô cũng không có thể bỏ mặc Thiếu Thành một mình ở lại. Không được, tôi đi rồi, còn anh thì sao? Em ở lại cũng không có giúp được gì đâu, chỉ làm cho tôi phân tâm thôi. Tôi lo liệu được, em đi trước đi. Tên lúc nãy bị Thiếu Thành bẻ tay bây giờ mới lên tiếng. Sao? Sợ rồi đúng không? Tao cho mày thêm một cơ hội. Một là giao con nhỏ đó cho tao rồi quỳ xuống xin tao tha mạng, thì tao sẽ suy nghĩ cho mày con đường sống. Còn hai là phải cả hai tụi bay hôm nay đừng có hỏng bước ra khỏi chỗ này. Vừa nói xong, Thiếu Thành liền lao vào tên kia đánh túi bụi. Cả đám thấy vậy liền nhào đến anh tấn công cùng lúc. Thiếu Thành một tay nắm chặt tay cô, còn chân thì liên tục đá thẳng về phía bọn chúng. Lợi dụng được một khe hở, anh dội đẩy cô ra phía đó mau đi đi. Ngay lúc này, Thiên Mặc đang lái xe đến chỗ cô, chân cô vừa tháo băng chưa bình phục hẳn, nên anh lo lắng liền chạy đến xem cô đã về nhà an toàn chưa. Vậy mà xe anh vẫn chưa đến chỗ đã thấy đằng xa một đám người đang đánh nhau ở trước cửa tòa nhà. Nhìn kỹ một chút lại thấy bóng dáng cô đang đứng nép ở một góc. Thiên Mặc khẩn trương nhấn mạnh chân ga, màu chóng đến nơi rồi phóng như bay xuống xe, bỗng một tên trong số chúng rút ra một con dao găm hướng thẳng đến Mỹ Nghi. Thiếu Thành và Thiên Mặc nhìn thấy thì cả hai liền lao đến cùng lúc, đá thẳng vào tay cầm dao kia khi nó đã gần sát người cô. Mỹ Nghi lúc đó sợ hãi, nhắm mắt mà hét lên một tiếng, khi mở mắt ra đã thấy hai nam nhân khí thế mãnh liệt đang đứng chắn trước mặt mình. Thiên Mặc, anh đến rồi, sao lại đến đây chứ? Thiên Mặc không trả lời cô, vì lúc này anh chỉ đang không có hiểu tại sao người bạn này của mình lại có mặt ở đây. Thiếu Thành, sao cậu lại ở đây? Thiếu Thành vẫn chưa biết Thiên mặc và Mỹ Nghi có quan hệ gì nên liền hỏi lại. Câu này tôi hỏi cậu mới đúng đó, sao cậu lại ở đây? Tôi đến tìm người phụ nữ của tôi. Người phụ nữ của cậu... Tên con đồ trước mặt nghe hai người nói chuyện thì liền cười lớn. <cười> Quá ra hai thằng tranh tụi bay đều nhận con nhỏ đó là người phụ nữ của mình. <cười> đúng là nực cười, có cần tao giúp cho tụi bay giải quyết mâu thuẫn hay không? Thiên Mặc và Thiếu Thành nhìn nhau rồi lại nhìn Mỹ Nghi. Tình huống khó xử này, Thiếu Thành đành lên tiếng. Chuyện này tôi sẽ giải thích với cậu sau. Chúng ta tính bọn chúng trước đã. Thiên Mặc nhìn vào tên kia vừa nói mà gặn hỏi. Là ai sai các người đến đây? Đến đây làm gì? Tao thích thì tao tới, mày quán được à? Tao chỉ muốn đưa con nhỏ kia đi, chứ không có ý muốn kiếm chuyện. Bây giờ tao bay giao nó ra đi, bọn tao sẽ lập tức đi ngay. Trong một góc khuất kia, Nguyên tầm đang hạ kính xe xuống nhìn rõ cảnh tượng bên kia đường, nhìn thấy thiên mặt cũng đã đến, sợ bại lộ nên cô ta dội gọi cho tên cầm đầu bên đó. Đó là Diên thiên mặt đó, các người mau rút lui đi. Nói xong không đợi tên kia trả lời, cô ta liền tắt máy rồi nhanh chóng lái xe bỏ đi mất. Tên cầm đầu bên kia nghe xong điện thoại thì lập tức ra lệnh. Hôm nay tao vui nên không có tính toán với tụi mày nữa, tụi bay rút hết cho tao. Nghe lệnh của bọn chúng liền rút đi ngay Không đầy 2 phút thì xung quanh chỉ còn lại 3 người Họ vẫn đứng yên tại chỗ như vậy vài giây sau Thiên Mặc lại xoay người đứng đối diện với Thiếu Thành vẻ mặt đã có chút không vui Bây giờ thì mau nói cho tôi biết đi Tại sao cậu lại ở đây Từ khi nào mà người phụ nữ của tôi lại trở thành người phụ nữ của cậu vậy Thiếu Thành cũng quay mặt đối diện với Thiên Mặc, Hai tay ung dung nhét vào túi mà nói Tôi đưa cô ta đi ăn Khi về thì gặp bọn chúng nên tiện nói vậy thôi. Còn cậu, Mỹ nghi là người phụ nữ của cậu sao? Mỹ nghi đứng giữa hai người nghe họ nói chuyện mà như đang phóng ám khí bằng ánh mắt vào nhau làm cho cô khó xử. Nhưng giống biết tính thiên mặc hay nổi nóng nên cô bèn nhỏ giọng nói với hai người. Ở đây đông người, hai người đừng có vậy. Có gì chúng ta lên nhà rồi từ từ nói được không? Em đứng yên ở đó đi cả hai cùng đồng thanh làm cô giật mình trố mắt nhìn cả hai người không khí trở nên thật nóng bức tình huống như vậy cô chưa từng trải qua nên vô cùng lúng túng thiên mặc ờ thật ra à, thật ra anh đừng có nóng hay là à, chúng ta lên nhà cùng nói chuyện đi thiên mặc vẫn cứ đứng yên ánh mắt vẫn đăm đăm vào thiếu thành thấy vậy cô liền xoay qua thiếu thành thiếu thành ờ thật ra tôi Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện như vậy nữa, hay là... Cả hai người vẫn không chút mảy may nghe lời cô nói, nên cô không thèm quan tâm tới họ nữa. Được, và hai người cứ tiếp tục vậy đi, tôi đi trước. Em đứng lại. Hai người lại lần nữa đồng thanh lên tiếng, làm bức chân cô trật hận lại. Mỹ nghi vốn không hề biết hai người họ là bạn thân, nên cũng không biết lúc này hai người đang khó xử như thế nào. Cả Thiên mặc và Thiếu Thành cứ nhìn nhau đấu trí, làm cho Mỹ Nghi nhất thời không biết ra sao. Cô chỉ ước, bây giờ có ai đó gọi điện thoại cho họ, cắt đi cái cảnh khó coi này, thì hay biết mấy. Quả thật trời không có phụ lòng người. Cô chỉ vừa mới nghĩ như vậy thôi, thì điện thoại lục Thiếu Thành đang reo lên. Nhưng chung reo đến tắt, anh ta vẫn không có chịu bắt máy. Điện thoại lại tiếp tục reo lần thứ hai. Lần này có vẻ Thiếu Thành đã để tam tới, Nên đã lấy cái điện thoại ra nghe là Trương Khâm gọi đến. Có chuyện gì? Cậu đi đâu mà... mà... mà... không có chuyện nghe máy vậy. Tôi đang ở khách sạn The Way nè. Cậu mau đến đó giúp tớ đi. Xảy ra chuyện gì? Chuyện là tối qua tôi uống say quá nên chỉ hơi mạnh tay cho người đẹp thôi. Ngay cả thẻ cũng cho người ta rồi. Bây giờ cậu đến giúp tôi trả tiền phòng đi. Nếu không tôi sẽ nhục nhã mà chết đó. Tôi đến liền. Nghe được câu đó của Thiếu Thành... Mà Mỹ Nghi mừng thầm trong lòng Cuối cùng cảnh này cũng kết thúc Thiếu Thành lần nữa nhìn Thiên mặc rồi nói Tôi có việc phải đi ngay Còn chuyện này chúng ta sẽ nói sau Tôi đi đây Thiếu Thành vẫn không quên nhìn sang Mỹ Nghi Gật đầu chào tạm biệt Mỹ Nghi cũng rất lịch sự mỉm cười chào anh ta Mọi hành động của hai người Đều lọt hết vào mắt của Thiên mặc Khiến cho anh càng thêm tức giận Thiếu Thành lên xe lái đi mất Thiên mặc mới nhìn sang mà nói Từ khi nào em lại có thói quen đi cùng với nam nhân khác vậy? Cảm thấy thiên mặt vô lý nên cô cũng không nhịn. Anh ta là người lạ. Anh ta là người đã giúp tôi mua nước ở trong bệnh viện đó. Còn nữa, thói quen của tôi thế nào là chuyện riêng của tôi. Anh không có quyền phán xét nữa. Nhưng em là người phụ nữ của tôi. Tôi không có chấp nhận được cái chuyện em đi cùng với nam nhân khác. Từ khi nào là tôi là người phụ nữ của anh vậy? Chúng ta chỉ đang với mức độ thích nhau thôi chứ không là gì của nhau cả. À, mong anh nhớ kỹ cái điều này. Dứt lời cô cũng tức giận mà xoay lưng bỏ đi. Thiên mặc vẫn đứng yên phía sau nhìn bóng lưng cô ngày càng đi xa mà không thể làm gì hơn. Cô nói đúng. Cả hai chưa có một mối quan hệ nào rõ ràng. Anh dựa vào cái gì mà nổi giận như vậy với cô? Trong lòng của anh mặc dù đã nổi lên cơn thịnh nộ nhưng sự khó chịu trong tim nó lại đau đớn hơn nhiều. Cô đi khuất hẳn. Anh mới lên xe rồi lái đi như bay. Không bao lâu chiếc xe đã mất hút trong dòng xe đông đúc. Thiếu Thành đang lái xe đến khách sạn The Way nhưng trong lòng lại cứ nghĩ đến cái chuyện xảy ra hồi nãy. Như nghĩ không thông, anh liền nhấn vài thao tác trên màn hình ở trong xe để gọi cho ai đó. Dài giây sau bên kia đã nhấc máy. À, tôi nghe đây Thiếu Gia. Cậu mau cho người điều tra về cô gái tên Cao Mỹ Nghi cho tôi. Nhớ kỹ, chuyện này phải bí mật điều tra. Tôi cho cậu thời gian một ngày phải đem tất cả thông tin liên quan đến cô ấy gửi đến cho tôi. Dạ, tôi biết rồi. Thiếu gia còn cái gì dặn do không? À, đúng rồi. Cậu sắp xếp giúp tôi một dài tên cao tay một chút âm thầm theo bảo vệ cô ấy cho tôi. Có chuyện gì thì báo ngay cho tôi. Biết rõ chưa? Dạ, vậy tôi đi làm việc đây. Điều tra được cái gì tôi sẽ gửi bài tài liệu qua thập thư cho thiếu gia ngay. có lẽ Mỹ Nghi là nữ nhân đầu tiên anh tiếp xúc gần như vậy, cho nên Lục Thiếu Thành ngay lập tức bị lỗi một nhịp tim. Điều đó khiến cho anh không khống chế được nó nữa. Thiên Mạc Tôi từ trước tới bây giờ không muốn tranh luận với cậu bất cứ thứ gì, nhưng lần này tôi không thể để mất cô ấy. Xin lỗi cậu. Sau trận cãi vã với Mỹ Nghi, Thiên Mạc liền lái xe về nhà. Anh đi thẳng lên phòng, mặc cho tạ qua liên tục gọi. Vào trong phòng anh liền mạnh tay đóng sầm cửa lại Ở bên dưới phòng khách Cũng có thể nghe thấy tiếng động lớn đó Lưu diệp tâm Đi đến ghé sát tay tạ qua nói nhỏ Bà chủ Hình như mấy ngày qua Đây là lần đầu tiên cậu chủ về nhà Nhưng hình như cậu chủ không có được vui thì phải Có phải cô ta đã làm gì cậu chủ không? Tạ qua nghe lời cảnh báo Của lưu diệp tâm Trong lòng cũng trỗi lên nỗi sợ Sợ Cao Mỹ Nghi thật sự tiếp cận con trai của bà Mục đích để trả thù cho mẹ mình Nên bà liền nghĩ đến việc Diệt trừ hậu quản Dì Lưu Hôm nay ở nhà hết việc rồi Dì mau ra ngoài chuẩn bị một chuyến đi Tối nay làm sạch sẽ một chút Khi về sẽ có thưởng Nhìn vào ánh mắt tà qua Thì Lưu Diệp Tâm đã hiểu ý bà ta như thế nào Nên mỉm cười Dạ Tôi đi ngay đây bà chủ Tạ qua, cực đầu, Lưu Diệp Tâm cũng đi thẳng ra ngoài. Ra gần đến cổng, bà Tâm mới gọi cuộc điện thoại. Bà chủ có lệnh tối nay hành động, cậu mau chuẩn bị đi, lát nữa tôi sẽ gửi thông tin địa chỉ qua cho cậu. Nói xong, Lưu Diệp Tâm tắt máy rồi đi sắp xếp mọi chuyện. Trên lầu, thiên mặc đang đứng trầm ngâm bên cửa sổ, gió ngoài trời thổi nhẹ từng hơi nhưng không làm cho anh dễ chịu chút nào. Suy nghĩ một hồi lâu, anh lại gọi cho Ngô Phạm. "Hôm nay có người đến gây rối Mỹ Nghi, cậu điều tra cho tôi xem ai là kẻ gây hấn, sẵn tiện phái thêm vài người cậu tin tưởng đi theo âm thầm bảo vệ cô ấy cho tôi, làm nhanh lên một chút, đừng có lề mề." "Dạ, tôi biết, Dương tổng." Cúp máy xong, anh lại quyết định gọi cho Lục Thiếu Thành. Chờ đỗ một hồi nhưng không ai nhấc máy, có lẽ Thiếu Thành cũng đang phân vân không biết nên nói những gì. Giống như tâm trạng của anh Lúc muốn gọi cho Thiếu Thành vậy. Cuối cùng, khi hồi chuông sắp tắt, Thiếu Thành mới nhấc máy. Ờ, tìm tôi hả? Tối nay đến này club uống vài ly với tôi đi. Được, gọi cả Trương Khâm nữa. Nếu là nói chuyện lúc trưa thì tôi nghĩ không cần phải gọi cậu ấy đến làm cái gì đâu. Cứ gọi đến đi. Cậu ấy chỉ cần nữ nhân không có quan tâm chúng ta nói gì. Mà thôi, không cần gọi nữa. Chỉ hai chúng ta là đủ rồi. Được, tối nay gặp. Không bao lâu, màn đêm đã phủ dày dạng vật. Ánh đèn nhiều màu liên tục nhấp nháy ngoài đường làm khung cảnh được ví như một đêm hội. Nói tới đêm hội, chắc hẳn ở đó sẽ toàn tiếng cười cùng sự vui vẻ. Nhưng hai nam nhân đang ngồi trên xe chạy đi vung vút trong những ánh đèn kia, tâm trạng lại triểu nặng. Tim không vui mà tâm cũng không tịnh. Trong nightclub, Cái bàn VIP quen thuộc đã để đầy những chai rượu. Cả hai liên tục uống từng chai đến say khướt nhưng vẫn chưa nói với nhau câu nào. Cầm trên tay chai thứ tư, Thiếu Thành lại quyết định mở lời trước. Gọi tôi đến đây chỉ để uống rượu thôi sao? Có chuyện gì mau nói đi. Thiên mặc dốc hơi uống cho cạn chai rượu trong tay rồi mới trả lời. Tôi không cần biết cậu và cô ấy là như thế nào, tóm lại cậu phải rời xa cô ấy. Tại sao? Có lẽ cậu đã có hiểu lầm rồi, tôi và Mỹ Nghi chỉ đang là bạn, tôi không có quyền kết bạn với bất cứ ai à? Mỹ Nghi làm bạn với tôi, cô ấy cũng rất vui. Nhưng tôi thì không, chỉ là bạn sao? Hm. tôi đâu phải trẻ con mà không hiểu cậu, trong lòng cậu chỉ đơn giản xem cô ấy là bạn thôi sao? Cậu hỏi lòng mình đi, soi xét lại tim mình coi, rõ ràng là cậu có tình cảm với cô ấy. Mục Lục Thiếu Thành luôn coi trọng hình ảnh, một thiếu gia luôn bỏ ngoài mắt mọi chuyện không liên quan đến mình, mà hôm nay lại dám ra mặt vì một cô gái còn đánh nhau ở chốn đông người nữa. cậu nghĩ tôi sẽ tin lời cậu biện bạch hay sao? Thiên Mặc, cậu say rồi. Thiên Mặc ngồi từ lưng ra sau, hai chân xếp chồng lên nhau, vẻ mặt lạnh nhạt. Tóm lại, tôi không muốn cậu xuất hiện xung quanh cô ấy nữa. Cậu có đồng ý không? Thiếu Thanh lúc này mới nhìn thẳng vào Thiên Mặc. Ánh mắt Thiên Mặc nhìn giống như đã say. Nên nói chuyện mất kiểm soát Thiếu Thành lại giơ chai rượu trong tay lên Rồi uống một hơi Gương mặt anh lúc này cũng đã đổ ứng vì say Xin lỗi Tôi không có làm được Nếu cô ấy tự nói với tôi Cô ấy không muốn làm bạn với tôi Tôi sẽ tự động rút lui khỏi cuộc sống của cô ấy Còn nếu không tôi sẽ theo đuổi đến cùng Cậu Trên mặt như mất kiên nhẫn Anh chỉ ngồi bật dậy Gọi Thiếu Thành một tiếng rồi tức giận ném chai rượu trên bàn xuống đất, tạo nên âm thanh thủy tinh vỡ tan. Mọi người xung quanh hiếu kỳ liền nhìn sang phía hai nam nhân vẻ đẹp người người nhưng lại đang đấu võ mắt kia. Mỹ Nghi và Linh Đan mới dùng xong bữa tối, cả hai cùng nhau rửa chén, dọn dẹp mọi thứ xong cũng đã gần 9 giờ hơn. Mỹ Nghi lại muốn xem phim một chút nên Linh Đan liền cùng cô cày thêm một bộ phim trước khi đi ngủ Linh Đan Sao tới cứ cảm giác không có lành Có phải có chuyện lúc trưa như vậy Nên tới bị ám ảnh rồi không Linh Đan vừa mới bỏ vào miệng Một miếng bánh rồi lại nói Cậu đừng có nghĩ lung tung nữa Có lẽ mấy người hồi trưa Họ nhận lầm người thôi Cậu không có gây chuyện với ai cả Thì sao lại có côn đồ đến tìm cậu được Yên tâm đi Tớ nghĩ thiên mặt sẽ không có để cậu có chuyện đâu Tớ và anh ta có quan hệ gì đâu mà anh ta phải bảo vệ tớ. Anh ta chỉ nói là thích tớ chứ có nói là yêu tớ đâu. Trừ nay tớ và anh ta cãi nhau. Tớ chỉ muốn nghe anh ta nói là đã yêu tớ. Nếu anh ta chịu nói ra thì tớ chắc chắn sẽ không có nổi giận như vậy. Nhưng cậu biết không? Anh ta rất là quá đáng à. Khi tớ nói hai chúng ta chỉ đang ở mức thích nhau thôi. Tớ còn giận bỏ đi. Anh ấy cũng đứng yên lặng như vậy. Không có hề đuổi theo. Cũng không có chịu nói yêu tớ nữa. Rốt cuộc anh ta đối với tớ là cái gì? là trêu đùa thôi sao Linh đang nghe suy nghĩ của Mỹ Nghi mà phiền não theo hai người này rõ ràng yêu nhau nhưng lại thích chơi cái trò đuổi bắt bà cô ơi bà đừng có nghĩ nhiều vậy nữa bây giờ là thời đại gì rồi nữ nhân cũng có thể bày tỏ tình cảm với nam nhân vậy anh ta không có nói thì cậu nói đi yêu thì cứ nói thôi nếu là tớ tớ cũng cũng cũng nói à thôi đi không có nói chuyện này nữa Tóm lại anh ta không có tình cảm yêu đương với tớ, tớ có nói thì cũng bằng không à, thôi ngủ đi, cũng khuya rồi mà, ngày mai cậu còn tới tòa soạn nữa, đúng không? Nói xong cô cũng đi thẳng vào phòng, Linh Đan chỉ biết lắc đầu nhìn theo, giói tay tắt tivi tắt đèn rồi vào phòng ngủ. Hai người vừa vào phòng lăn qua lăn lại vẫn chưa có thể ngủ được. Bỗng Linh Đan nghe thấy tiếng động gì đó rất lạ, càng lắng nghe kỹ thì càng xác định là tiếng bước chân cô khẽ quay sang thì thầm bên tai của mỹ nghi mỹ nghi ơi cậu lắng nghe thử coi hình như ở bên ngoài có tiếng bước chân đúng không mỹ nghi cũng lắng nghe thử tiếng động ở bên ngoài rồi khẽ nhìn linh đăng gật đầu một cái hai cô gái đi thật nhẹ xuống giường rồi nép sang hai bên cánh cửa lén nhìn ra ngoài bên ngoài tối đen không thể nhìn được gì tiếng bước chân kia dường như ngày càng tiến gần lại phía hai cô linh đăng có chút hồi hộp Có khi nào là trộm không? Có cần gọi cho bảo vệ không? Mỹ nghi lại nghĩ đến chuyện khác Nên liền lắc đầu Không Đây chắc chắn không phải trộm đâu Chắc có thể là bọn người hồi trưa để tới ra ngoài xem Nè, Mỹ nghi Trời ơi Nói xong cô tiện tay Giói lấy một chai thủy tinh ở trên bàn Rồi mở cửa đi ra ngoài Linh đang cố gọi giói theo Nhưng cô đã đi hẳn ra ngoài mất rồi Nhất thời không biết làm thế nào Linh Đăng liền tìm điện thoại gọi cầu cứu Thiên mặc Tiếng chuông đổ rất lâu Cũng không ai nghe máy Linh Đăng lại nhấn gọi thêm một lần nữa Vẫn không ai nghe Vì quá hoang mang Cô liền cầu trời khẩn Phật Mà gọi thêm một lần nữa Vì cô biết ngoài Thiên mặc ra Không ai giúp được hai người lúc này Cuộc gọi đã được kết nối một lần nữa Cuối cùng bên kia cũng có người nghe máy Nhưng lại là giọng nói say khứ của Thiên mặc Là ai đó Anh sai đến không nhận ra số điện thoại của Linh Đang. Linh Đang không nghĩ nhiều liền gấp rút báo tin. Thiên Bạc ơi, anh mau giúp chúng tôi đi, nhà chúng tôi có người đột nhập. Mỹ Nghi mới ra ngoài một mình đối đầu với tụi nó đó. Tiếng điện thoại tít tít kéo dài làm cho Linh Đang không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng lại lo lắng cho Mỹ Nghi nên cô không gọi nữa mà nhìn quanh tìm đại một cái thứ gì đó làm vũ khí rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Ở Nightclub, Thiên mặc vừa nghe tin Thầy Ly muốn chạy đến tìm cô, nhưng vì quá say, lúc đứng lên còn bị ngã nhào xuống đất, tay chống xuống sàn ngay những manh dở thi tinh hồi nãy khiến cho tay của anh rách thẳng một đường dài. Máu cũng đã rỉ ra, nhưng anh lại nhanh chóng đứng lên, tự lắc đầu nhơ mắt một cái như lấy lại sự tỉnh táo, rồi đã chạy nhanh đi ra ngoài. Thiên mặc ờ, có chuyện gì vậy? Thiếu Thành thấy Thiên Mạc đột nhiên lại khẩn trương như vậy, liền hỏi nhưng Thiên Mạc đã đi mất. Bây giờ điện thoại anh cũng đang reo lên, là tên thuộc hạ gọi anh hồi trưa. Ờ, có chuyện gì? Thiếu gia, có kẻ đã lẻn vào nhà cô Cao, chúng tôi có nên vào trong không? Đồ ngu, còn mau vào trong cứu người đi! Thiếu Thành như mất kiên nhẫn, anh cũng lập tức cố gắng chạy đến chỗ cô, men trụ đã làm bước chân của anh loạn troạn nhưng nghĩ đến cảnh tượng của cô hiện tại anh không thể giữ nổi sự bình tĩnh như thường ngày linh đan đang đi chậm từng bước cố tìm được mỹ nghi nhưng mỹ nghi đã đi ra gian phòng khách nên cô không tìm thấy vài giây sau tất cả bóng đèn trong nhà đều sáng lên năm tên nam nhân cao to đang đứng yên ở bốn phía của căn nhà cả năm tên đều đội mũ lưỡi trai màu đen và đều đeo khẩu trang nên mỹ nghi không thể nhìn ra được Có phải đám người lúc trưa hay không? Linh Đan đang đứng hướng trong phòng ngủ đi ra. Mỹ Nghi đang đứng cạnh công tác ngoài cửa ra vào. Ánh đèn sáng bất ngờ làm nam tên kia đứng bất động chính giữa hai cô. Mỹ Nghi tay rung rung cầm chai thủy tinh chỉ thẳng vào tên đứng trước mặt mình mà nói. Các người là ai? vào nhà tôi làm gì? Tôi cho các người một cơ hội. Mau biến khỏi đây ngay. Nếu không tôi sẽ la lên đó. Mau biến đi. Tên đối diện cô có vẻ đang cười mà đáp. <cười> cô là cô cao mỹ nghi đúng không Cô nghĩ chúng tôi đến đây được Thì sẽ đi dễ dàng như vậy sao Bây giờ cô la lên đi Ai dám đến đây cứu cô không Sắp chết tới nơi mà còn dám quy hiếp tôi sao Là ai sai các người tới Tôi đã làm cái gì đắc tội với các người Mà lại lần lượt kéo tới đây vậy Cô đắc tội với người không có nên đắc tội Chúng tôi chỉ nhận lệnh làm việc Nên không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết Tội bay Linh tên đó tay cầm dao găm sắc nhọn Lao đến chỗ cô Quá hoảng loạn, cô liền ném chai thủy tinh đang cầm về phía hắn rồi bỏ chạy. Một tên khác đang đuổi theo Linh Đan của bị Linh Đan ném bình hoa vào người. Những tên khác kia nhắm vào cô mà lao đến. Cô chạy loạn trong phòng, vừa chạy vừa la hét thất thanh, hễ chụp được cái thứ gì có thể ném được là cô ném liền. Mọi ngóc ngách trong nhà bỗng trở nên hỗn loạn, đồ vật bay loạn xạ, mảnh bể của thủy tinh trưng trải khắp nơi. Linh Đang đập một cái bình hoa khác lên đầu tên đang đuổi theo mình Hắn liền ngã xuống đất ngất xỉu Máu từ đầu hắn cũng chảy ra thành dũng Linh Đang quảng hồn Ngồi bệt xuống đất ôm lấy đầu mình mà khóc Tôi giết người rồi Tôi giết người rồi Bên kia Mỹ Nghị đã không còn gì để ném nữa chợt nhìn thấy Linh Đang đang ngồi co ro ở mơ gốc nhà Cô liền chạy đến gọi Linh Đang Linh Đang Cậu bao chạy đi Chúng, chúng chỉ đến tìm tớ thôi, cậu chạy đi. ầm một tiếng, tiếng phá cửa gian lên. Năm sáu nam nhân khác đang chạy vào bên trong căn nhà, những người này đều để lộ mặt. Họ đến dường như có ý giúp cô, nên vừa giàu đã chia nhau ra xử lý hết bốn tên bệnh mặt còn lại. Mỹ Nghi lúc này chỉ biết ngồi ôm lấy Linh Đan mà khóc, rồi nhìn bọn họ xô sát lẫn nhau. Trong đầu cô bất giác lại hiện ra hình ảnh của thiên mặt, Cô vừa khóc vừa thầm gọi anh. Thiên Mặc ơi, mau đến cứu em, anh đã đi đâu vậy, mau đến cứu em, Thiên Mặc. Chỉ vài giây sau, bốn tên kia đều bị hạ gục, một tên vừa giúp cô tóm gọn bọn chúng đang đến hỏi han cô. "Cô cao, cô không sao chứ?" Cô nghe rất rõ nhưng lại không trả lời, cũng không có dám nhìn người đối diện. Cô và Linh Đan cứ ngồi quấn lấy nhau mà sợ hãi, nước mắt cũng không ngừng rơi tên kia thấy vậy nên cũng không có hỏi nữa mà quay lại bốn tên đang bị bẻ gập tay về phía sau lưng chân thì quỳ xuống đất ngay lúc này thiên mặc vừa lên tới nhìn vào cái cảnh tượng bên trong làm cho anh đau lòng người con gái của anh đang ngồi khóc nức ở góc nhà anh chạy dội đến ôm cô vào lòng thật chặt rồi thở thẻ anh xin lỗi lạnh tới trễ lẽ ra anh không có nên để em một mình anh xin lỗi em em đừng có khóc nữa có được không Anh cứ ôm chặt cô vào lòng như vậy mà hối lỗi không thôi, mặc kệ bàn tay mình vẫn đang chảy một dòng máu đỏ. Mỹ Nghi vừa sợ hãi vừa quốc nghẹn mà ngã vào lòng anh rồi chỉ khóc chứ không có nói gì. Bên ngoài cửa, Thiếu Thành cũng đã đến. Vừa vào trong, nhìn thấy cảnh của Thiên mặc và Mỹ Nghi ôm nhau, lòng anh lại dâng lên cơn khó chịu. Nhưng lúc này tên thuộc hạ lại đi đến. Thiếu Gia! bọn chúng có năm tên, một tên bị đánh ngất rồi, còn bốn tên chúng tôi đã bắt được đang ở bên kia. Thiếu Thành không nhìn cô nữa mà đi thẳng đến bốn tên kia, anh tức giận nắm tóc một tên giật ngược lên mà gằn hỏi. Ai sai tôi mày tới? Nếu mà còn không nói, tao sẽ cắt lưỡi mày ngay, cho mày dĩnh diễn giữ cái bí mật này. Tên bị nắm tóc tuy đã bị thương nhưng vẫn rất hùng hổ. Không có ai sai tụi tao tới cả, là tự bọn tao tới muốn giết nó. Giết Lần này cả Thiên mặc và Thiếu Thành Đều đồng thanh lên tiếng Thiên mặc giao cô lại cho Linh Đan Rồi đi đến chỗ tên kia vừa mới nói Mày nói uh, Đến đây để giết ai Là Cao mỹ Nghi Thiên mặc liền nổi trận lôi đình Lùm lấy con dao dưới đất Không hề do dự mà cứ ngang cổ hắn một lần dài Hắn ta la lên một tiếng Rồi ngã nhào xuống đất Máu từ cổ của hắn ta chảy ra tung tóe Sau đó cả người giật lên mấy cái Rồi tắt thở ngay lập tức mỹ nghi bên kia nhìn thấy cảnh gây rợn trước mắt mà hét lên sợ hãi thiên mặc liền thả con dao xuống đất rồi chạy đến ôm chầm lấy cô thiếu thành chuyện này tôi giao cho cậu nghe tiếng cô hét đôi chân của thiếu thành đã nhích một bước định chạy đến cạnh cô nhưng thiên mặc lại hiểu ý nên đã nhanh chóng giao diệt cho thiếu thành rồi đi đến cạnh cô mỹ nghi thiếu thành cung tay thành nắm đấm tức giận nhưng cũng không làm gì được lúc này anh mới lên tiếng nói với thuộc hạ Đem những tên này về nhà kho thẩm vấn đến khi nào chịu khai thì thôi, tên nào chống cự cứ giật giết không cần hỏi tôi. Dạ, bọn tôi đi ngay. Tôi bay, đem chúng đi. Còn nữa, sắp xếp vài người đến đây dọn dẹp cái chỗ này cho sạch sẽ. Thiếu Thành nhìn cảnh tượng hỗn độn trong nhà nên đã sai người của mình tìm đến dọn dẹp, nhưng Thiên Mặc nghe thấy liền nói: "Không cần đâu, cậu xử lý chúng đi, ở đây tôi lo được." Thiếu Thành tuy không muốn nhưng cũng không làm gì được hơn anh thở dài ra một hơi rồi nhẹ giọng đã vậy thì cậu ấy lại chăm sóc cho cô ấy đi tôi đưa bọn chúng về thẩm vấn anh nhìn cô thêm một lần nữa cho yên tâm rồi mới lệnh cho bọn thuộc hạ mau rút hết về nhà kho đi dứt lời Thiếu Thành cũng quay lưng đi mất bọn thuộc hạ cũng dẫn người đi sau đợi mọi người đi hết cô mới đẩy thiên mạc ra bị đẩy bất ngờ khiến cho anh ngã người ngồi bệt xuống đất, bàn tay bị rách lại một lần nữa bị rách ra thêm một ít và không ngừng chảy máu. Mỹ Nghi không nhìn thấy cũng không quan tâm đến mà chỉ quay sang ôm lấy Linh Đan. Linh Đan, không sao rồi, bọn chúng đi hết rồi, cậu đừng có khóc nữa, đừng khóc nữa. Linh Đan vẫn ôm lấy tay mình mà vô cùng hoảng loạn. Mỹ Nghi, tớ giết người rồi. Tớ giết người rồi. Linh Đan cứ luôn miệng nói mình giết người, làm cho Mỹ Nghi vô cùng đau xót. Cô lại cảm thấy bản thân mình đã liên lụy đến Linh Đan, nên nỗi đau đó lại dâng lên gấp bội. Linh Đan, cậu nghe tớ nói, hắn chưa có chết, hắn ta chỉ ngất xỉu thôi. Ờ, cậu nhìn đi, hồi nãy hắn được đưa đi rồi không phải sao, cậu đừng có sợ nữa, có tớ ở đây nè, tớ đang ôm cậu đây nè, tớ xin lỗi là tớ đã liên lụy đến cậu, nè. Đứng lên, tớ đỡ cậu vào trong nghỉ ngơi nghe. Nói xong, Mỹ Nghi liền đỡ Linh đang đứng lên rồi dìu vào phòng. Thấy thiên Mặc đi đến, cô liền lạnh nhạt nói. Anh ở yên đó, không có được vào. Nghe vậy, bước chân anh chợt khựng lại. Anh chỉ biết bất lực nhìn cánh cửa phòng đóng sầm. Không gian xung quanh lại trở nên im ắng, làm cho anh khó chịu. Đứng đó, chờ cũng không phải là cách, nên anh đi đến ngồi lên ghế sofa, lấy trong túi ra một điếu thuốc, Đốc nó lên trời hít mạnh từng hơi, khói thuốc đắng làm cho anh dễ chịu một chút. Hút một hơi, anh lại gọi cho Ngô Phạm. "Cậu coi lời tôi nói như gió thoảng mây bay đúng không? Không phải tôi đã kêu cậu cho người em thẩm bảo về có ấy sao? Tại sao lại để xảy ra chuyện như vậy chứ?" Dương Tùng bất giận, người của chúng ta luôn ở bên ngoài, bọn họ nói nhìn thấy một nhóm người bịt mặt lẻn vào nhà, không lâu sau lại có thêm một nhóm người khác xông vào cứu người. Tôi tôi sợ lộ diện thì không có hay. Nên tôi đã kêu họ không có được nhau. Là người của Thiếu Thành sao? Người của cậu ta luôn đi theo Mỹ Nghi à? Chuyện này tôi cũng không rõ nữa sếp. Hồi nãy chúng tôi mới phát hiện ra thôi. Còn trước đó thì người của chúng ta không có hề phát hiện ra gì. Được, tôi biết rồi. Thả cái điện thoại xuống bàn. Phiên mặt lại trầm tư kéo thêm vài hơi thuốc. Trong đầu của anh lại lẫn quẩn ngàn dạng câu hỏi khó hiểu. Là ai lại muốn ra tay trước cô ấy? Nguyên tầm sao? Không thể nào. Cứ cho là cô ta biết chuyện giữa mình và Mỹ Nghi mà đố kỵ đi chăng nữa, cũng không có đến nỗi phải giết người. Vậy, sốt cuộc là ai? Có tham thù đại hận gì với cô ấy mà lại ra tay tàn nhẫn? Có thể là ai được chứ? Điếu thuốc trên tay cứ liên tục được đốt lên. Không bao lâu, dưới chân anh toàn là những tàn thuốc lẫn đầu thuốc. Lúc này, cửa phòng ngủ mở ra. Anh vội dụi điếu thuốc trong tay xuống rồi đi nhanh lại chỗ của cô. Mỹ Nghi đang đi ra với vẻ mặt mất hồn Cô cứ im lặng mà đi lướt qua thiên mạch, Nhìn dáng vẻ cô thờ ơ thất thần như vậy Tim của anh lại đau như thế ai đang giằng xé trong đó Không chịu được như vậy anh liền đi đến ôm lấy cô Mỹ Nghi em đừng có như vậy mà Nói với anh một lời đi có được không Anh thật sự rất lo lắng cho em Em đừng có làm anh sợ Nếu em không có tha thứ cho anh Bây giờ em có thể đánh có thể chửi Thậm chí có thể giết anh đi nhưng xin em đừng có im lặng với anh như vậy có được không? nghe được những lời nói chân thành từ anh, sự quất ức trong cô trỗi dậy mãnh liệt. cô dùng tay ôm lấy anh, nước mắt lại chảy dài thấm ướt cả áo. sao anh lại biến mất như vậy được chứ? sao có thể để cho em một mình như vậy? tại sao anh không biến mất luôn đi? anh còn quen đại đây làm gì nữa? tôi ghét anh, Dương Thiên Mặc. Tôi ghét anh đó. Tại sao lúc nào cũng là tôi nhớ anh vậy? Lúc cận kề cái chết, đó, tôi vẫn nhớ tới anh. Rõ ràng anh không cần tôi mà. Tôi lại cứ nhớ tới anh hoài. À. Tôi tự thấy bản thân của tôi thiệt là vô dụng. Đó. Tôi tự ghét lấy bản thân của tôi. Tại sao tôi có thể để tâm đến con người lạnh nhạt như anh được chứ? Thiên Mạc nghe những lời trách móc của cô, nhưng trong lòng anh lại không có giận. Ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ. Thì ra, cô luôn để tâm đến anh, vẫn luôn có tình cảm với anh. Nghĩ đến đó, anh lại ôm cô thật chặt, khóe môi cũng mỉm cười mà nói, là lỗi của anh, anh không nên bỏ mặc em một mình. Anh, anh không nên bỏ đi uống rượu trong khi em đang gặp nguy hiểm. Tất cả là lỗi của anh. Anh xin lỗi, tha thứ cho anh một lần này thôi, được không? Mỹ nghi bây giờ, mới cảm nhận được một thứ gì đó ấm nóng đang dần chảy trên lưng mình. Cô nhớ lại, mình không hề bị thương, sau lưng cũng không nghe đau, nghĩ vậy cô liền dùng ra khỏi cái ôm của anh, rồi nắm lấy cánh tay đang chảy rất nhiều máu của thiên mặc. sao sao anh lại bị thương như vậy? sao anh không nói với em sớm hơn? trời ơi, anh bị ngốc hả? nhìn cô cuốn cuồng lên làm nụ cười anh càng trở nên tươi hơn, anh lại không màng tất cả ôm lấy cô lần nữa. là anh bỏ mặc em nên đáng bị phạt, một chút thương tích này không có giết anh được đâu. Em thờ ơ không có quan tâm đến anh mới là con dao trực tiếp lấy mạng anh đó em có biết không? Mỹ Nghi lại dùng ra khỏi anh mà nói anh trở nên đỉnh bợ như vậy từ bao giờ vậy? Anh ở yên đó đi em đi lấy hộp thuốc ra băng bó cho anh em quay lại ngay á anh chờ em một chút nghe Thiên mặt đứng đó nhìn cô chạy đi mà nét mặt nở hoa Thật ngốc nhưng anh yêu người ngốc như em đó Một lát sau cô quay lại Trên tay còn có hộp thuốc, cô kéo tay thiên mặc đến ngồi xuống sofa rồi nhẹ nhàng giúp anh khử trùng. Anh có chuyện chút nha, em sẽ xử lý nhanh thôi, không có sao đâu. Cô đâu biết rằng chỉ cần cô quan tâm anh như vậy thì mỗi vết thương trên người anh đều trở nên vô cảm. Nhìn điệu bộ lo lắng của cô khiến cho anh không thể ngừng nở nụ cười hạnh phúc. Anh không sao, em cứ làm đi. Không được rồi, vết thương trách lớn như vậy á. Anh còn nói là không sao nữa, anh phải tới bệnh viện mới được, nếu không sẽ không cầm được máu đâu. Không cần đâu, em băng bó cho anh là được rồi, không cần đến bệnh viện làm cái gì, nhưng mà anh thích được em băng bó hơn. Nghe vậy cô liền ngẩng mặt lên nhìn anh, vô tình lại chạm vào ánh nhìn của anh, cả hai nhìn nhau rồi lại chìm vào im lặng. Gương mặt của anh dần áp sát đến cô, Mỹ nghi biết anh muốn làm gì, bèn cúi mặt xuống tiếp tục giúp anh băng bó thiên mặc biết cô hai ngày ngùn nên cũng không ép anh ngồi thẳng trở lại rồi nhìn cô mỹ nghi bắt chuyện trước phá đi bầu không khí ngượng ngùng tay của anh sao lại bị thương như vậy anh đánh nhau hả? không có anh chỉ vô tình bị thương thôi đúng rồi từ trước tới bây giờ em có gây chuyện hay xích mích gì với ai không mỹ nghi vẫn đang chăm chú trên bàn tay bị thương của anh không có Trước giờ em chỉ đi làm rồi về nhà, cũng ít khi ra ngoài với bạn cho nên tuyệt nhiên sẽ không có gây thù chốt quán với ai đâu. Vậy lúc còn ở tòa soạn, em có bao giờ viết bài không tốt về một nhân vật nào đó không? Lúc này cô mới chợt nhớ ra, đúng là cô đã đắc tội với một người. Vậy thì... Vậy thì có đó, em đã từng viết bài không tốt về một người có tầm cỡ không nhỏ. Thiên Mặc dưới khuôn mặt trong chợ đang chăm chú nhìn cô. Là ai? Là anh đó. Từ khi em vào tòa soạn vẫn chưa viết được bài nào ra hồn, vì vậy em mới nghe lời chủ biên đi khai thác tin tức từ anh để lập công tăng lương, cho nên ngoài anh ra em không hề đắc tội với ai cả. Thiên Mặc nghe xong có hơi nhíu mày. Là anh sao? Ừ, là anh đó. Thiên Mặc cố sâu chuỗi lại mọi chuyện. Lần đầu tiên anh đến nhà cô là Lưu Diệp Tâm đang ở trong nhà nhưng bà ta chỉ hỏi vài câu chứ không làm gì cô cả. Nguyên tâm là con gái của ngài bộ trưởng nên càng không dám sai người đi làm bừa. Nếu tạ qua có giận về cái việc anh bỏ đến đây ở cùng với Mỹ Nghi thì cũng không thể giận đến nỗi muốn giết người. Anh lại nghĩ có khi nào đây không phải là kẻ thù của cô mà là kẻ thù của anh đến tìm cô để báo thù không? Kẻ thù của cô không có Nhưng của anh thì nhiều vô số kể. Vậy nên nhất thời muốn biết ai làm thì thật sự rất khó. Nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra anh đành trấn an cô trước. Em đừng có lo. Anh sẽ làm rõ cái chuyện này. Hôm nay đã làm em quảng sợ rồi. Anh xin lỗi. Sau này anh sẽ không để gặp lại cái chuyện này nữa. Băng bó cho anh xong. Cô lại miễn cười vì muốn anh đừng quá lo cho mình. Em biết rồi. Không phải cứ suốt ngày ở bên em, đúng không? Vậy nên anh đừng có quá lao tâm Em không muốn điều đó làm cho anh mệt mỏi Anh yên tâm đi Em biết tự lo cho mình mà Em biết tự bảo vệ cho mình mà Ngốc à, có việc gì lại quan trọng hơn em được chứ Thiên mặc kéo cô lại gần Rồi vòng tay ôm cô vào lòng Được anh ôm như vậy Khiến tâm tình cô trở nên dễ chịu, ấm áp hơn Nếu mà thời gian có thể dừng lại ngay lúc này Thì hay biết mấy, nhưng tiếc là trên đời không có điều gì là thuận theo ý người cả. Hôm nay ấm áp bên nhau, đâu có ai biết được ngày mai có giông bão đang chờ hay không. Đi dọc theo con đường mòn nhỏ trong căn biệt thự ở vùng ngoại ô, hai bên được trồng những hàng thông thẳng tắp. Đi hết con đường này là đã thấy cánh cửa bằng sắt màu đen cao to đứng sừng sững giữa hành lang. Tiếng roi da quất vào da thịt, tạo nên âm thanh nghe chói tai đến đáng sợ. Bên trong một căn phòng rộng lớn, chỉ có duy nhất một thứ ánh sáng leo đét từ bóng đèn nhỏ treo ở giữa gian phòng. Thứ ánh sáng đó chỉ đủ chiếu vào những kẻ đang bị trói ngược tay lên tên thành xà liêm cao. Thứ ánh sáng nhỏ nhoi, soi rõ, rõ ràng, những thước da thịt bị đánh tét lẹt, rướm máu. Bốn tên nam nhân đã kiệt sức đến không còn kêu la hay sinh rỉ gì hơn. Phía đối diện, một nam nhân khí chất người người đang khuất mặt ở trong bóng tối, nơi anh đang ngồi ánh đèn không thể chiếu tới được. Điều đó càng làm những tên đang bị tra tấn kia thêm phần sợ hãi. Nam nhân đang thư thả ngồi bắt chéo chân trên cái ghế cao, bên cạnh còn có hai thủ hạ đứng thẳng uy nghiêm sẵn sàng đợi lệnh. Chỉ khi nam nhân giơ tay hiệu lệnh dừng tay thì bên dưới mới thôi nghe tiếng roi quất. Nói ai sai có người đến giết cao mỹ nghiệt? cả bốn thân ảnh mình mẩy máu me quần áo đã sớm rách toạc dáng vẻ đầy yếu ớt nhưng mặc nhiên vẫn im thinh thích không khai lấy một lời thiếu thành như đã quá quen với những tên lính trung thành vậy nên dù chỉ nhận được sự im lặng từ chúng thì anh cũng không có hề nổi giận anh tiếp tục nhả ra từng chữ khá lắm nhất mực trung thành ta rất thích những kẻ trung thành như vậy đó Nhưng trung thành cũng có nhiều loại, trung thành vì lợi ích cá nhân, cũng có loại trung thành vì gia đình, và cũng có loại vì người quan trọng nhất. Bốn người các người ở đây là thuộc loại trung thành nào? Hả? Nghe xong lời đe dọa tưởng chừng như vô hại từ thiếu thành, nhưng thực sự họ đều rất rõ lời đe dọa đó có tính sát thương như thế nào. Cả bốn tên như đã có phản ứng, lần lượt bọn chúng đều nhìn vào thân ảnh mờ nhạt ở đằng sau bóng tối kia mà nói. Chuyện với chúng tôi làm mà chúng tôi chịu. Xin các người đừng có làm hại người vô tội. Chúng tôi đã ở đây. Các người muốn giết gì thì cứ ra tay đi. Đừng có dạy dòng công kích chúng tôi. Hay cho cậu nói đừng làm hại người vô tội. Cao Mỹ nghi không phải cũng là người vô tội hay sao? Các người cũng đến giết cô ấy đó. Bây giờ lại dám ở đây dạy tôi cách làm việc sao? Một tên trong cái số đó mất bình tĩnh liền gào lên. Nếu như cô ta kêu tội, thì tại sao có người sai xuống tôi đến giết cô ta? Cái tội lớn nhất của cô ta là dám đụng chạm đến người vừa có tiền lại vừa có thế. Vậy nên cô ta đáng chết. <cười> Tiểu hổ, cậu im lặng đi, đừng có nói đưa. Thiếu Thành như đã biết sẽ có kẻ kích động mà nói ra. Vậy cho nên lại nhàn nhã đáp. Kẻ vừa có tiền lại vừa có thế. Thật ra trong thành phố này cũng không có ít nhưng người biết mỹ nghi có quan hệ mật thiết với cả tôi và thiên mặc mà còn dám ra tay thì không có mấy ai nói hồi trưa tại sao lại bỏ đi mà đến tối lại quay lại một tên khác đi dùng vẻ khinh bỉ nói vậy mà còn nói cô ta không có tội rõ ràng đã đắc tội với nhiều người như vậy còn nói không thì ra trước đó cũng có kẻ đã đến động tay rồi hả cô ta đúng là đáng chết mà thiếu thành nghe vậy liền bất ngờ Thì ra bọn người hồi trưa và bọn người này là hai bọn khác nhau. Trốt cuộc, Mỹ Nghi đã đắc tội gì chứ ai, khiến cho bản thân rơi vào cảnh nguy hiểm như vậy. Nếu như các người nói cho tôi biết kẻ đứng đằng sau sai khiến là ai, thì tôi sẽ giữ mạng lại cho các người. Ngay cả người nhà của các người tôi cũng không có đụng tới. Ngược lại, nếu vẫn không có chịu nói, thì người nhà của các người cũng không có giữ nổi cái mạng đâu. Tên Kinh Bị lúc nãy lại lên tiếng vậy thì mau ra tay đi còn chần chở gì nữa thiếu nếu tất cả đều chết vậy cũng tốt chí ít cả nhà đều được đoàn tụ nơi suối vàng mau đến đây giết tôi đi tôi không có sợ đâu lúc này thiếu thành mới đứng lên hai tay nhét túi đi về phía bọn chúng thân hình cao ráo khuôn mặt đẹp không có gốc chết của anh dần hiện ra rõ nét hơn trước mặt bọn chúng đứng cách bọn chúng một khoảng khóe môi của anh cũng nhếch lên nếu cùng chết hết Thì đúng là không có còn gì vui nữa Vậy nếu tôi đem tất cả người nhà của các người đến đây Cùng chịu khổ hình giống như các người thế này Thì sao Chắc sẽ vui hơn quá hả? Người đâu Đừng đừng Tôi xin cậu đừng có làm vậy mà Vợ tôi đang có thai Cô ấy còn phải lo cho người mẹ già của tôi nữa Họ không có thể chịu đựng được đâu Tôi xin cậu tha cho họ Cậu muốn giết thì giết tôi là được rồi Xin cậu cho họ một con đường sống Lục thiếu thành tôi cũng không phải là kẻ có máu lạnh vô tình Nếu các người nói cho tôi biết kẻ đằng sau là ai, tôi sẽ tha cho tất cả, kể cả người nhà của các người. Nhưng nếu cứng miệng không nói, thì tôi cũng không tiếc thử làm kẻ máu lạnh vô tình một lần đâu. Nói, nói, nói, tôi nói, tôi sẽ nói cho cậu biết, cậu đừng có làm bậy. Nè, tiểu hổ, cậu điên rồi hả? Hắn ta đang lừa cậu thôi. Tiểu hổ kích động liên tục gật đầu xin khai, nhưng lại bị một tên khác ngăn cản. Tiểu hổ lại nói không, hắn ta sẽ làm thật đó anh không nghe thấy hắn ta là lục thiếu thạnh hay sao so với dương thiêu mặt thì hắn ta tàn ác có kém gì đâu vợ tôi đang mang thai đứa con đầu lòng của tôi tôi không thể đem mạng của họ ra mà đánh cược được đâu lục thiếu thạnh tôi khai là được rồi, đúng không vậy tôi sẽ khai tiểu hổ được, vậy nói đi trốt cuộc là ai sai khiến các người đêm qua xảy ra cảnh hỗn loạn như vậy Mỹ Nghi đã mệt lả nên ngủ khá ngon. Cô ngủ cùng với Linh Đan, còn Thiên Mặc lại ngủ sofa. Sáng nay mặt trời đã lên cao, cả hai cô gái cũng chưa có dậy, nhưng lúc này điện thoại Thiên Mặc lại reo lên. Anh với tay lên bàn cầm cái điện thoại bấm phím nghe. Là ai đó? Là tôi. Ừ, trưa nay cùng với tôi uh, uống một ly cà phê đi, được không? Thiếu Thành hả? Thiên Mặc cố mở mắt nhìn rõ cái tên được lưu trên điện thoại rồi lại nói Sáng nay lại mời tôi uống cà phê, có chuyện gì tối đến này club đi. Tôi nói không, hôm nay tôi không có muốn uống rượu. Tối qua đã uống quá nhiều rồi. Bây giờ tôi muốn nói chuyện với cậu bằng trạng thái tỉnh táo nhất có thể. Vậy được, trưa nay gặp ở đâu? Ở Red House, gần công ty cậu. Trước 11 giờ tôi sẽ đến đó đợi cậu. Được, lát nữa gặp. Mới sáng sớm, Tạ Hoa có tâm tình khá tốt nên tự mình ra vườn tưới hoa. Lưu Diệp Tâm lo liệu xong mời việc dưới bếp Khi đi qua phòng khách Thì nhìn thấy bà đang ngoài giường Nên cũng nhanh chân đi ra đó Tạ Hoa thấy Lưu Diệp Tâm đến gần mình Thì liền hỏi Chuyện tối qua thế nào rồi Ổn hết cả chứ Lưu Diệp Tâm ấp úng nói nhỏ Bà chủ Người của chúng ta thất thủ rồi Cả năm tên đều biến mất sạch sẽ Tôi đã cố tìm cách liên lạc Với bọn chúng mà không được Bây giờ chúng ta nên làm sao đây có khi nào cậu chủ biết được chuyện rồi hay không tạ qua nghe vậy cũng có chút hoang mang bà để bình tưới xuống bàn rồi quay sang nhìn lưu Diệp tâm sao gì lại làm việc không có gọn gàng vậy sao không chọn những cái tên cao tay một chút lần này mất cơ hội tốt lần sau cô ta có đề phòng hoặc giả thiên mạc biết chuyện sẽ cho người bảo vệ cô ta thì chúng ta càng khó ra tay hơn dì có biết không tạ qua tức giận làm cho lưu Diệp tâm cuốn cùng cúi đầu xin lỗi Bà chủ là tôi để xảy ra sai sót mong bà chủ cho tôi thêm cơ hội lấy công chuộc tội. Vì định chuộc tội ra sao đã sai người xử lý của ta hả? Đúng, đêm qua thất thủ tôi sẽ cho người khác đi làm ngay. Tạ qua lại thêm phần tức giận. Ngù xuẩn! Cô ta sẽ đứng yên đợi gì cho người khác đến hay sao? Bà chủ bớt giận tôi sẽ cố gắng nghỉ cách khác xin bà chủ đừng có quá kích động mà hại thân. Tạ qua suy nghĩ một hồi rồi lại nói Chuyện này tôi sẽ qua tính toán, vì tạm thời đừng có đánh rắn động cỏ nữa, cứ ở yên đó đợi lệnh của tôi là được. Dạ, bà chủ. Gần đến giờ hẹn, Thiên Mạc chuẩn bị mọi thứ chỉnh chu rồi mới rời đi. Trước khi đi, anh cũng không quên nhắc nhở cô. Mỹ Nghi, thời gian này em chịu khó ở trong nhà đi, không có việc gì em cũng đừng nên ra ngoài. Đợi anh sắp xếp công việc ổn định hơn, anh sẽ dành thời gian ở bên cạnh em. ngoan nghe lời của anh, biết không? Mỹ Nghi cũng có khi tự trách bản thân mình, sao lại dễ hài lòng đến vậy. Chỉ một vài lời nói quan tâm nhẹ nhàng vậy thôi cũng đủ làm cho tim cô trở nên loạn nhịp. Nghe lời chân thành từ anh, cô cũng gật đầu rồi mỉm cười. Em biết rồi, sẵn tiện Linh Đăng đã xin phép nghỉ dài hôm nên em ở nhà cùng với cậu ấy cũng sẽ không có nhàm chán đâu. Anh yên tâm đến công ty đi, có thời gian nhớ gọi điện cho em đó. Trên môi của anh lại nở ra một nụ cười tỏ nắng với cái răng khỉnh. Mỹ Nghi cứ đắm đuối chìm vào cái nụ cười đó mà làm vẻ nũng nịu Anh đừng có cười như vậy nữa được không? Anh cười, anh mà còn cười nữa có lẽ em sẽ không có nở để anh đi mất đâu đó. Được rồi, được rồi, anh không cười nữa. Sau này anh sẽ làm mặt lạnh mỗi khi gần em, được chưa? Chọc ghẹo cô xong, anh lại cười ha hả, làm mặt cô cũng đỏ bừng lên. Lại cười như vậy sao? Thôi anh mau đến công ty đi, em đóng cửa đây. Tạm biệt. Nói xong cô cũng đóng sầm cửa lại. Đứng tựa vào cửa, tay đặt lên tim, nghe nó nhộn nhịp mà lòng lại dâng lên niềm hạnh phúc. Thiên mặc nhìn điệu bộ ngượng ngùng đáng yêu đó của cô mà tâm tình cũng trở nên vui vẻ. Đúng 11 giờ trưa, xe anh cũng đã dừng trước Red House. Nhìn sang bên cạnh, anh cũng nhìn thấy xe của Thiếu Thành nên liền đi nhanh vào trong. Lên tầng cao nhất, đi đến khu bàn VIP, cạnh cửa sổ, Thiếu Thành đã chờ sẵn ở đó. Thiếu Thành dường như cũng đã gọi cà phê sẵn cho anh. Tới rồi à, cậu ngồi đi. Thấy Thiên mặc đi đến, Thiếu Thành liền lên tiếng trước. Thiên mặc kéo ghế ngồi đối diện, tiện tay mở khúc áo vest cho thoải mái rồi nói. Gọi tôi đến đây có chuyện gì? Điều tra có mình mối gì chưa? Cậu đừng có dội, tôi đã gọi cà phê không có đường cho cậu rồi đó, cậu uống đi. Thiên mặc nhìn Thiếu Thành chăm chăm, dường như anh nhận ra Thiếu Thành có chút khác lạ, nên trong lòng cũng có chút đề phòng. Anh dối tay, cầm ly cà phê nhấp một ngụm, rồi lại nhàn nhã từ lưng vào ghế. Bây giờ cậu nói được chưa? Có chuyện gì cần gặp tôi? Thiếu Thành đang hai bàn tay vào nhau, hai ngón tay trỏ thay nhau nhấp nhô và vẻ đang suy nghĩ lắm. Có thể thiếu thành cũng đang rất khó xử hoặc có thể anh đang suy đoán rút cuộc thiên mặc đang nghĩ gì về mình. Tôi muốn cậu lập tức tránh xa mỹ nghi càng xa càng tốt. Nếu có thể thì cậu đừng có bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Nghe vậy khóe môi của thiên mặc lại tạo nên một đường cong. Tại sao tôi phải nghe lời cậu? Cho tôi một lý do thuyết phục một chút. Đừng nói những câu như cậu có tình cảm với cô ấy chẳng hạn, nó vô nghĩa lắm. Không có lý do nào cả, tôi chỉ đơn giản muốn cậu tránh xa cô ấy, tôi không có ý gì khác. Thiên mặc lại nhấp môi một ít cà phê, tâm tư lại sâu như biển. Nếu không có việc gì nữa, tôi đi trước. Cảm ơn cậu vì cái ly cà phê này, nó ngon thật đó, nhưng nó lại đắng chát khiến cho tôi không thể uống thêm được. Nói xong, anh liền đứng lên y muốn bỏ đi. Thiếu Thành vẫn điềm nhiên mà nói Chính vì cậu muốn gần cô ấy Cậu cố chấp bên Cậu cố chấp ở bên cô ấy Chỉ khiến cho cô ấy rơi vào cái cảnh ngày ngày Bị đuổi giết thôi Cậu nhẫn tâm đến như vậy sao nghe đến đó thiên mặc đã nhìn thẳng vào Thiếu Thành mà nói Cậu đã điều tra được cái gì Mà nói ra đi Đừng có tỏ vẻ thần thần bí bí như vậy Cậu biết tính tôi không có kiên nhẫn mà Đúng không Đúng ta đã điều tra được một vài manh mối Cho nên tạm thời tôi không thể nói cho cậu biết bất kỳ cái điều gì cho đến khi tôi xác định được nó là sự thật. Vậy cậu cứ điều tra kỹ càng cho hãy nói với tôi. Tôi đi trước. Dứt lời Thiên mặc liền bước đi ngay, để lại một lục Thiếu Thành đằng sau lưng ung dung uống trà mà tâm tư lại không có ai đoán được. Một lúc sau khi Thiên mặc đi khỏi, Thiếu Thành lại gọi cho một người. Chuyện tôi giao cho cậu làm đến đâu rồi? Thiếu gia yên tâm đi, chúng tôi sẽ sắp xếp được bốn tên đó và cả nhà bọn họ được xuất cảnh rồi. Tột lắm, nhớ đảm bảo an toàn cho người nhà của bọn chúng. Còn nữa, sắp xếp thêm vài người theo bảo vệ của ấy. Lần này tôi không muốn xảy ra sơ suất nào nữa, các người có rõ chưa? Ngay cả nhà họ dương, cũng cho người theo sát đồng tỉnh cho tôi. Có chuyện gì lập tức báo tôi biết ngay. Dạ, thôi tôi hiểu, lần này tôi đã tăng cường người bố trí xung quanh cô Cao, đảm bảo không có sai sót. Còn nhà họ Dương xung quanh rất có nhiều vệ sĩ ẩn nấp, vì vậy tôi chỉ sắp xếp được một vài người ở bên ngoài và một người khác đã vào bên trong làm người hầu Tốt lắm, làm việc tiếp đi. Cốc máy xong, Thiếu Thành cũng để tiền thanh toán trên bàn, rồi cũng rời khỏi đó. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Vị của Tình Yêu, tác giả Tử Ngôn. Lâm Phương xin kính chúc quý vị có được một ngày thật là vui vẻ bên cạnh người thân và gia đình. Xin hẹn gặp lại những video tiếp theo. Chào tạm biệt.